Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm miễn cưỡng ôm đán Dung thường dây dứt nghĩ đến Hồng Và tự hỏi Đán có một người vợ tốt như Hồng Tại sao vẫn cứ lâm le phản bội Dung không hiểu nổi đàn ông Dường như họ không có tình yêu Có chăng Chỉ là đam mê sát thịt mà thôi Dung nghĩ thả nói ngay cho đán biết quyết định của mình bây giờ Để đán khỏi tiến hành thủ tục ly dị Hồng Tức là giúp đán Giữ gìn được một mái ấm hạnh phúc gia đình Nghe Dung nói Quảng đâm treo nhìn xuống chân Biết là ý Dung đã quyết Quảng vẫn cố níu kéo dùng đàn anh Anh Đán tốn biết bao nhiêu tiền Mới đưa được chị sang đây Bây giờ chị đổi ý Không giữ lời hứa Chị không thấy ánh náy với anh Đán hay sao Nhớ lời Đán Nói hồi còn ở Sài Gòn Dung cười nhạt đáp Tốn cho anh 30 ngàn để làm hôn thú với tôi chứ gì anh là em của anh Đán, đưa tiền cho anh thì cũng như là lọt sang xuống địa chứ đi đâu mà mất. Nhưng mà nếu tính toán chuyện tiền bạc á thì anh Đán cũng đã ở với tôi cả mấy tháng rồi, anh ấy đâu có thiệt thòi gì đâu. Quảng đứng dậy buồn rầu bảo: "Thôi, tôi đưa chị về, rồi anh Đán sẽ nói chuyện trực tiếp với chị tiện hơn." Dung cầm bóp đứng lên theo và nhấn mạnh: "Anh Quảng à, những điều tôi vừa nói với anh, tôi cũng sẽ nói lại với anh Đán y như vậy." Khi mà anh hỏi tôi là tôi đổi ý, tôi có thấy ánh náy gì với anh Đán không? Thú thật là tôi chỉ ánh náy với vợ anh Đán mà thôi. Nếu anh Đán cứ nhất quyết ép nài tôi thì thì tôi sợ một ngày nào đó đó lúc bức xúc quá, tôi sẽ khai hết tất cả những sự thật cho chị Hồng biết về quan hệ tình cảm sai trái giữa tôi với anh Đán. Chừng đó thì anh Đán sẽ sẽ mất hết cả hai, cả tôi lẫn chị Hồng. Quảng vẫn chưa bỏ cuộc, anh chuyển hướng hăm dọa chị nhớ là chị mới sang đây chưa đầy 3 tháng, chỉ có thể bị trục xuất về Việt Nam. Dung cũng đã nghĩ đến điều này, dĩ nhiên Dung đâu có muốn trở về Việt Nam, đã sụt sùi dã từ mẹ cha ở Hà Nội, đã hành diện chia tay gia đình bà cô ở Hòa Hưng, không lẽ mới được vài tháng, chưa giúp đỡ gì được gia đình lại lủi thủi quay về hay sao. Dung nhớ hôm bay ra Hà Nội, báo tin cả nhà mừng rỡ họp mặt tiếng chân, bà mẹ tò mò hỏi thế cái ông Việt Kiều mà cứ về cưới mày á vợ con ông hiện giờ ra làm sao? Chứ mày bảo mày 40 rồi, 40 tuổi mà chả nhẽ là còn độc thân mà chờ mày hay sao? Đương nhiên là phải có vợ rồi chứ. Ông bố xua tay gạt đi. Bà cứ hay hỏi lôi thôi. Nó có lấy 10 vợ cũng mặc nó, miễn là nó đưa được con Dung sang Mỹ là mình mừng rồi. Sự kỳ vọng lớn lao của bố mẹ Dung làm cô càng cảm thấy mình có trách nhiệm phải ở lại Mỹ. Rất may là cô còn nhớ nguyên những lời đán đã dặn cho cô ngày chưa lên đường nên cô cười khẩy rồi nghiêm mặt bảo Quảng. Tôi về Việt Nam cũng chả sao anh Quảng à. Cứ xem như đi du lịch Mỹ mấy tháng chứ có sao đâu. Nhưng mà anh chưa già mà đã lẫn rồi. Anh làm hôn thú giả với tôi đã lấy 30.000 của anh đán, tức là anh vi phạm luật pháp trước tôi. Nếu mà sở di trú phát hiện được thì chính anh bị xử lý đầu tiên, còn tôi cùng lắm thì trượt xuất về Việt Nam thôi. Chính anh đàn đás dạy tôi điều này khi mới quen tôi ở Việt Nam. Anh đang nắm con dao đằng lưỡi, anh dọa tôi là thế nào? Dứt lời, Dung đi nhanh ra sân. Tự động mở cửa xe leo lên, quàng ùa ngoài theo sau. Anh không ngờ con mẹ này mặt mũi non hiền lành như thế mà đầu óc lại quá tinh quái. Quàng nghĩ nhanh đến đàn, người đàn anh vẫn thường tự hào là chưa tính sai bất cứ chuyện gì trong đời. Hôm nay sẽ phải ôm hận.